Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Văn. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh, tập 81. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 369, Thánh nữ dân sương. Ri mép khẽ rung, dân quyền cơ thấy Trác Phàm xem như là biến tướng đáp ứng, không khỏi lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, còn cái giá phải trả hắn từ lâu chuẩn bị tốt. Trác quản gia muốn nghịch thiên cải mệnh, tạo phúc thương sinh quả thật thiên đại thiện sự từ nay về sau ta dân gia nguyện ý để cho trác quản gia xem như thiên lôi sai đầu đánh đó tùy ngài sai phái đoạn thiên cơ biết đường sáng để phòng trác quản gia nói bừa làm loạn để cho thương sinh thiên hạ càng thêm khốn khổ ánh mắt không khỏi sáng lên trác phàm thầm mừng rỡ phủ tế tự đứng thứ ba trong tứ trụ thế mà toàn bộ tìm đến hắn xin nương tựa. Chuyện này đối với hắn có thể nói là một trợ lực vô cùng lớn. Phải biết, đại tế tự dân quyền cơ, người được xưng là bán thần, có thể nhìn phá thiên ý, tuy không có thể nhìn rõ hắn. Nhưng dù vậy, cũng có thể cho hắn đề nghị chuẩn xác nhất. Để phòng một ít kẻ xấu, thừa dịp phải đối phó với những mảnh thú kia ở sau lưng, âm hắn một đau Quả nhiên, khi mà hắn đang nghĩ như vậy, Giọng nói của dân quyền cơ giang dọng vào lỗ tai của hắn. Trác quản gia, dân gia luôn luôn trung lập, lời này vốn dĩ không có nên nói. Bất quá lão phù vì thương sinh trong thiên hạ, cho nên phá lệ lần này. Đêm qua lão phù nhìn thiên tượng, đoán ra đại thế thiên hạ hôm nay, Lạc gia đã quật khởi, nhưng mà lại có bốn cổ cường thế có thể phá đại thế của Lạc gia. Bốn cổ nào? Rông mài díu lại, trác phàm khẩn cấp hỏi. Một là đế dương môn, địa Long chi thế. Hai là hoàng thất tại đế đô, bàn lòng chi thế. Ba là thừa tướng của đế quốc, gia cát trường phong, ẩn Long chi thế. Bốn, nói đến đây, dân quyền cờ, khẽ hiếp mắt, thở dài. Chỉ chỉ Phương Bắc nói, đây cũng là một cổ khí thế, khiến cho lão phu lo lắng nhất. Cũng là một cổ khí thế, khiến cho sinh linh đồ tháng nhất. Nước quyển nhung, tà Long chi thế. Trong mắt, Không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trác phàm kinh hải nói, huyển nhung, bọn chúng ở cách xa dạng dặm các phe phái thế lực trong đế đồ quý chiến, mắc mớ gì đến bọn chúng. Chẳng lẽ nói bọn họ nhân cơ hội này thừa cơ tiến công. Thế nhưng chuyện này không có liên quan đến Lạc Gia, mà nên là đọc cô Chiến Thiên đi ngân chiến. Lão Phu cũng không có rõ ràng, dù sao Lão Phu không có ở trong triều, đối với quyền mưu tranh đấu không có hiểu lắm chỉ xem xét thiên tượng đại thế bốn đại thế lực này rất có khả năng sẽ hướng về lạc gia chậm rãi lắc đầu dân quyền cơ ai thắng lên tiếng trong lòng suy nghĩ thật lâu hai mắt của trác phàm mê dõng không có nghĩ ra điều quan trọng bên trong nếu như nói dân quyền cơ không đoán sai quyển nhung nhất lưu lại xem như một phái khẽ hiếp mắt trác phàm nhớ lúc ở bách gia tranh mình Khi mà hắn gặp thiếu nữ dị tộc trong Thú Dương Sơn, luôn cảm thấy trong này có một chút kỳ quặc. Chẳng lẽ nói, có người cùng với Khuyển Nhung âm thầm xã giao? Nếu không phải vậy, một thế lực ngoại quốc làm sao có thể nhảy vào trong thiên vũ loạn đấu? Nghĩ tới đây, trác phàm suy nghĩ tới ba cổ thế lực khác. Tựa hồ có khả năng sẽ cùng với Khuyển Nhung hợp tác. Bất giác càng thêm cẩn thận. Xem ra, hắn vẫn suy nghĩ có một chút đơn giản. Thế mà chỉ nhìn chầm chầm vào chiến lược của Tam Phương lúc này. Ai có thể ngờ được, trong ba phe nhân mã này, lại có người không biết xấu hổ kéo thêm ngoại diện. Trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, trác phàm bỗng cảm thấy may mắn. May mắn là hôm nay hắn đến gặp dân quyền cơ, được hắn đề điểm. Nếu không, hắn tuyệt đối không có nghĩ ra, đối phương sẽ còn ra chiêu này. Sau đó hắn mới vội vàng bái tạ cảm kích nói, Đa tạ, dân lão đã chỉ giáo, tại hạ ngay lập tức trở về chuẩn bị, quyết không có để cho ngoại tộc Phạm Thiên Vũ, khiến cho sinh linh đồ tháng. Trác quản gia có thể đại thông đại ngộ, có đảm đường này, thật sự đáng mừng. Bất quá, trước khi ngài đi, lão phu có một lễ vật muốn đưa tặng. Nhàn nhạt cười cười, dân quyền cơ nhìn về phía đồng tử đang quỳ sát cửa dung tay nói, tiểu đồng tử đi gọi Sương Nhi đến đây. danh, đồng tử khẽ gật đầu liền đứng dậy rời đi trác phàm một mặt quái dị nhìn lấy vị đại tế ti này không biết là hắn muốn đưa cho mình thứ đồ vật trân phẩm gì chỉ thấy gương mặt mò kia một mực treo một nụ cười thần bí thật lâu không tan chỉ chốc lát sau nương theo một trận lục lạc nhẹ nhàng gian động, một cái làn gió thơm đột nhiên nhào vào trong mũi trác phàm làm cho tâm thần của hắn thanh thản Đồng thời có một giọng nữ tử dễ nghe, truyền vào trong tay. Gia gia, ngươi tìm ta. Không khỏi khẽ giật mình, Trác Phạm quay đầu lại nhìn, lại thấy một đôi mắt như tuyết thủy, thanh tịnh đập vào mi mắt quán, da thịt trắng nõn, lúm đồng tiền nhàn nhạt, khiến cho Trác Phạm chỉ thấy có một lần, liền có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Ngân Nhi Trên thực tế, tướng mạo của vị cô nương này cùng di tiết ngân hương cũng không có giống nhau hoặc là nói nàng mỹ lệ hơn nhiều so với tiết ngân hương thế nhưng có một chỗ khiến Trác Phàm cho rằng họ giống nhau chính là cảm giác các nàng mang thoáng đều linh động và thuần khiết tựa như là tuyết động trên đỉnh núi cao nguyên sạch sẽ không có va trộn một chút tạp chất Sương Nhi người qua đây dân quyền cơ cưng chiều giãy tai sau đó mới nhìn về Trác Phàm giới thiệu Đây là tôn nữ của ta, Dân Sương." Trác Phàm khẽ gật đầu, khóe miệng xẹt qua một nụ cười nhàn nhạt, có lẽ là bởi vì nàng cho hắn cảm giác rất giống tiết ngưng Hương. Trác Phàm chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt, liền đã có một loại hảo cảm không rõ. "Người tốt, ta là quản gia của Lạc gia." Trác Phàm. "Người tốt." Dân Sương cũng mỉm cười, hướng về phía Trác Phàm thi lễ, lục lạc trên tay phát ra cái tiếng giang êm tai. Dân quyền cơ thấy thế, hài lòng gật đầu. Tiếp theo, liền nói ra một câu khiến cho cả hai người thất kinh. Trác quản gia, từ hôm nay trở đi, Sương Nhi sẽ là tùy nữ của người, tùy thân phục thị. Cái gì? Trác phàm bất giác hít sâu một hơi, cùng dân Sương cả kinh. Trong mắt trừng lên như sắp rơi ra ngoài. Gia gia! Dân Sương nhìn vào vẻ mặt kiên định của dân quyền cơ, đầy bụng quỷ khuất Trong mắt dần dần trang ngập vũ khí. Trác phàm cũng hung hăng khóa khoát tai, lạnh lùng nói. Đại Tế Ti, Ngài nguyện ý giúp cho lạc gia ta. Trác Mổ thấy vô cùng cảm kích. Việc gì phải làm ra quyết định ác tâm như vậy chứ? Chẳng lẽ Trác Mổ nhìn giống như một kẻ háo sắc, thích làm việc khi nam phách nữ, ngay cả đồng minh của mình cũng không ngoại trừ sao? Nếu Ngài nghĩ là người như vậy, Lão Phu làm sao có thể đem cháu gái ruột, đưa vào trong miệng hổ chứ. Bật cười lắc đầu, dân quyền cơ thản nhiên nói, thật không có dám giấu giếm, cháu gái của Lão Phu cũng giống như Lão Phu, có một đôi thần đồng, có thể phá thiên cơ, sớm đã được coi là người thừa kế vị trí, gia chủ dân gia đời thứ tám, được người đời xưng tụng, là thánh nữ dân sương. Lão Phu để cho nàng theo ngươi, là muốn nàng thời khắc dẫn đạo ngươi, tránh cho phát sinh chuyện, gây nên đại nạn cho thương sinh thiên hạ, Dù sao, trong bách gia tranh minh, Ngài đã một lần mất đi lý trí. Lạc gia vốn có thể ẩn tàng thêm mấy năm, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng, lại tiến vào bên trong cuộc phân tranh này quá sớm, khiến cho thiên hạ bách tính phải sớm ngừng đón chiến loạn rồi. Bất luận là đối với lạc gia hay là đối với đại thế của thiên hạ mà nói, đây đều là một sai lầm cực lớn. Gương mặt bất giác đỏ bừng, trác phàm sờ mũi một cái, từ chối chỗ ý kiến. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng Hành động của hắn đối với Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc trước Có một chút lỗ mãn Hắn cũng từng tự suy ngẫm qua Đây không phải là chuyện mà người cơ trí nên làm Bất quá có một số việc Cho dù biết rõ là sai Nhưng mà vẫn muốn làm cho đến cùng Nếu cho hắn một cơ hội lập lại một lần nữa mà nói Hắn vẫn muốn giết chết Hoàng Phủ Thanh Thiên Tiểu tử này không chết Hắn không cam tâm Được Gia Gia nói ra lý do Dân xương lúc này mới nhút nhát nhìn về phía trác phàm. Bên trong hai đồng tử đột nhiên biến thành một mảnh đen kịch, điểm điểm tinh quang sáng chói nở rộ, đúng là giống y hệt như dân quyền cơ. Sau một lúc, nàng kinh dị nói, À hắn, hắn lại không có vận mệnh quấn quanh, chẳng lẽ hắn chính là kỳ nhân, nhảy ra khỏi trói buộc của vận mệnh mà Gia Gia thường xuyên nhắc tới. Không sai, chính là người này, đại quản gia của Lạc Gia. Trác phàm cười khẽ một tiếng dân quyền cơ nhìn về phía dân sương dág phần không có muốn nói Sương nhi đừng có trách gia gia tâm địa ngoan độc ta cũng không có cách nào muốn cứu thường sinh thiên hạ chỉ có thể dựa vào người này nghịch thiên cải mệnh bất quá người này thủ đoạn độc ác không phải là người lương thiện loại chuyện làm ảnh hưởng xấu đến thiên hạ cũng không phải là làm không được cho nên da da muốn người ở bên cạnh hắn Dẫn đạo lời nói và việc làm của hắn, đưa hắn vào chính đạo, cứu giảng thường sinh, đây là đại công. Đại tây tê, tê, ta không phải muốn trách cứ ngài cái gì, chỉ là người nói xấu ta ngay trước mặt của ta, như vậy cũng được sao? Bất giác, ho lên một tiếng, trác phàm không còn gì để nói. Dân quyền cơ, thờ ơ khoát khoát tay cười nói. Trác quản gia luôn tự nhận mình là ác nhân, những lời mà ta vừa nói tính là cái gì chứ? Ngươi cứ coi như là ta khen ngươi tốt đi. Đại tế tì, hiện tại ta đã biết gì sao, ngươi lại nói bộ dáng du sĩ của ta. Có phong phạm của ngươi năm đó, bất quá coi như là hiện tại, ngài chính là càng già càng dẻo dài. Phong thái cũng không có giảm so với năm đó. Ta coi như có du sĩ, cũng không có giống như ngươi, dám trắng trợn, chỉ hòa thượng mắng đồ đầu trọc. Đâu có, đâu có, vừa nãy trác quản gia ở ngay cửa ra vào Dùng tài ăn nói, xém chút nữa, đem thần toán tử tức cho đến học máu, lão phù tuyệt đối, làm không được. Đây quả thật chính là trường gian, sống sao đè sống trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Dân Sương thấy Gia Gia cùng với vị trác quản gia này, đối đáp trào phúng lẫn nhau, bất giác cười khẽ một tiếng, không còn vẻ đau thương như lúc trước. Thấy thế, dân quyền cơ cưng chiều dỗ dỗ đầu của nàng, đem nàng giao cho trác phạm cười nói. Trác quản gia về sau Sương Nhi giao cho người chiếu cố. Mà nha đầu này cũng sẽ trợ giúp cho người sẽ không có trở thành gánh nặng mong người tuyệt đối không nên bỏ qua nàng. Lão Phù không thể lúc nào cũng ở trước mặt của người để mà điểm. Nàng thì lại có thể. Nàng chính là hữu dụng. Khẽ nhướng mày trác phàm cảm thấy mấy câu nói của lão nhân gia này tựa hồ có hàm nghĩa khác. Bất quá không truy cứu quá nhiều liền gật gật đầu. Lão nhân này nói đúng, bên người có một người thời khắc có thể phá thiên cơ, xác thực, so với hắn mỗi ngày chạy đến chỗ này tốt hơn nhiều. Sau đó, hắn mới khẽ gật đầu đáp ứng. Kết quả, dân quyền cơ tự mình đưa hai người ra ngoài cửa, nhìn bọn họ rời đi. Dân xương, dạng phần không muốn, hai con mắt chứa chàng lệ nóng, nhưng mà lại bị trác phàm cứng rắn lôi đi. Đây chính là một cái bảo bối, không cần thì phí. Nếu để cho người khác nhìn thấy tình cảnh này mà nói, không chừng sẽ coi trác phàm là bọn buôn người lừa bán phụ nữ. Thế nhưng, tất cả mọi người không có chú ý tới, không lâu sau khi mà thân ảnh hai người biến mất, trong một con hẻm u tối gần phủ tế tự, một đôi lạnh màu ẩn giấu ở bên trong một kiện áo tròn đen, rộng thùng thình bỗng nhiên hiện ra, không thể thấy rõ bộ dạng. Chỉ chốc lát sau, một đạo hát ảnh lóe lên, Đi đến bên hắn, khẽ thì thầm vài câu Người kia liền gật gật đầu lạnh lùng hư một tiếng nói Lão gia quả này không có muốn sống nữa rồi Hắn đứng ở thế trung lập Đã trên trăm năm Nay lại phá lệ Vừa dứt lời, bóng đen kia Liền xoay người một cái biến mất không thấy đâu nữa Chỉ của bầu trời trên phủ tế tự Nhanh chóng trở nên tối tăm Tựa hồ như muốn báo là một trận dông bão sắp đến Đại tế ti đang chuẩn bị trở về phòng, thân thể bỗng hơi chậm lại, quay đầu nhìn lên trời, sắc mặt không còn nhẹ nhàng thoải mái như lúc trước mà phủ đầy cảm giác nặng nề thở dài. Vì thương sinh thiên hạ, dinh nhục của tộc ta lại tính là cái gì chưa? Dân quyền cơ cười khổ nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ quyết tử. Chương 370 bắt Cóc Sương Nhi Ta gọi như vậy không có vấn đề chứ Trên đường trở về Lạc Gia Trác Phạm cùng với dân Sương Sống về mà đi Khuôn mặt tà dị Treo cái nụ cười bị ổi với tiểu cô nương kia Dân Sương co rúng người lại liếc nhẹ Trác Phạm Thấy hắn một bộ quái đại thúc Lừa gạt bé gái nhà hàng xóm Lại bị dọa cho đến vội cúi thấp đầu Trăm mặt không nói Trác Phàm bất giác cười to Sương nhi cô nương Người không cần phải sợ chứ Gia gia của ngươi đưa ngươi cho ta Là vì phụ trợ ta Hoàn thành đại nghiệp Chúng ta cùng một chiến tuyến Đợi cái việc này xong rồi Ngươi tất nhiên có thể trở lại tế tự phủ Mà lại ngươi với ta không lâu Còn không hiểu ta Chỉ cần ngươi theo ta lâu một chút Nhất định sẽ phát hiện Lão tử lăn lộn Ngươi tuyệt đối ăn ngon uống sướng Mang ngươi tràn bức mang ngươi bay Thể xác tinh thần Tuyệt đối vui vẻ Không có bạc đãi ngươi đâu Trác Phàm ít khi mà khoác lát trước mặt, nhưng mà không biết sao, có lẽ trên thân cô nương này thật sự có khí chất giống như là Ngưng Nhi. Trác Phàm theo bản năng khoe khoang lên. Dân Sương phóc một tiếng, che miệng cười lên. Lúc sau mới khẽ mở miệng thơm nói: "Trác, Trác quản gia, người khi mà đi á, gia gia căn dặn ta nói người là người xấu, để cho ta giúp người hướng thiện, nhưng mà ta thấy người đâu có gian tà như vậy chứ?" Cho nên ta mới nói người không có hiểu ta mà. Đột nhiên, có một trận cuồng phong gào thét, mang theo từng trận bụi mù màu vàng cuốn tới bên hai người. Các phàm sợ hãi kêu lên, không tốt là khói độc, sương nhi nhanh chóng nín hơi. Dù dụng thôi, khói độc của lão phù xem như là cao thủ thần chiếu, toàn thân hộ thể nguyên lực cũng tuyệt đối ngăn không có được đâu. Ngay sau đó, bụi mù hoàn toàn bao phủ hai người vào bên trong. Trác Phạm nhướng mày, cảm thấy trời đất quay cuồng, nguyên lai là khói mê. Ngay sau đó, bịch một tiếng, rơi xuống mặt đất, triệt để ngất đi. Trác quản gia, Dân sương giật mình hét to, nhưng mà lúc này khói bụi màu vàng đã bao phủ nàng. Rất nhanh xâm nhập vào trong cơ thể của nàng. Nàng cũng chỉ kiên trì được hai giây, mắt liền đã tối sầm lại, ngã xuống bên cạnh Trác Phạm. Lúc này, ba đạo nhân ảnh bay qua. một người ở giữa có khuôn mặt già nua mặt mũi đầy nếp uống hai bên râu màu vàng tiêu nghĩu xuống chỉ hơi dung tay thu hết tất cả khói vàng vào trong ống tay áo thiên hạ đệ nhất đại quản gia trác phàm lão phu tưởng lợi hại đến mức nào lão giả cười lớn một tiếng vẻ mặt kiêu ngạo hai người gật gù khom người khen hoàng mi lão tổ độc công thiên hạ du địch Dù là Dược Dương Điện cũng dạng dạng so không kịp rồi. Dược Dương Điện tính là thứ gì, làm sao có thể đánh đồng với Lão Phu? Nhớ năm đó, Dược Dương Điện mời Lão Phu làm cung phụng, Lão Phu so độc với bọn chúng, còn không có từng tên thua trận sao? đều chỉ là một đám hư danh. Hoàng mi Lão Tổ khinh thường biểu môi, Lão nhìn về phía hai người trên mặt đất. Nhị Hoàng Tử chỉ cần trát phàm, nha đầu này xử lý sao bây giờ? Mọi người bên cạnh liền không người bẩm báo Cởi bẩm lão tổ Ta nghe nói trác phàm Hành sự luôn luôn cao ngạo lạnh lùng Người thân cận không nhiều Nha đầu này là có thể đi sống dài với hắn Hắn là một người thân cận Ta mang nàng theo đi Hắn sẽ có hữu dụng cho hoàng tử điện hạ Hoàng mi lão tổ Khẽ gật đầu Dùng ống tài áo Quá thành một cổ hoàng phong Cuốn hai người trác phàm đi Có lẽ do thắng lợi Đến quá mức nhẹ nhõm. cao thủ thần chiếu như hoàng mi lão tổ, buông lỏng cảnh giác. Vậy mà không có phát hiện, cách đó không xa, có một người toàn thân co rúm, thấy tất cả mọi chuyện nơi này. Mà lại quan sát tỉ mỉ một phen, thân ảnh kia không phải là thư đồng đi theo vĩnh ninh công chúa sao? Xong, xong, xảy ra đại sử rồi, ta phải nhanh đi bẩm báo công chúa. Thư đồng kia giật mình, hốt quản chạy tới hoàng thành. Nửa canh giờ sau, chạy về trước cửa thành, Thư đồng, thở hồng hộc xuất ra cái lệnh bài. Ta, ta là thị nữ, tiếp thân của công chúa Lục Châu, mau mau, cho đi. Cùng lúc đó, trước tẩm điện công chúa, bàn tử đổ mồ hôi như tấm, từng ngậm từng ngậm, thở hổn hển hét lớn, dính, dĩnh ninh, dính ninh, nhanh ra đây, tam ca sắp, sắp không được rồi. Bịch một tiếng, bàn tử ngã xuống cửa tẩm điện, hùng hùng hổ hổ nói, có bà mẹ nó, hoàn thành sao mà lớn vậy còn trừ phụ hoàng người nào cũng không có thể đi kiệu nhất định phải đi bộ chứ thật sự là quá dù nhân đạo vậy huynh còn chạy đi chạy lại làm gì ở yên một chỗ không phải là càng tốt sao cọt kẹt một tiếng cửa lớn tẩm điện đã mở ra dính ninh công chúa bước đến bàn tử quay đầu nhìn muội muội không còn gì để nói lẩm bẩm muội cho rằng ta muốn chạy tới cái chỗ quỷ quái này sao là bất luận chuyện lớn chuyện nhỏ phụ hoàng luôn luôn phân công ta đi làm đó đại ca tỏa trấn hoàn thành xử lý văn kiện nhị ca chấp chưởng thủ vệ hoàn thành chỉ có ta có lẽ phụ hoàng không có chào đón rồi có việc công gì thì ra ngoài giải quyết đều là do ta đi hận là không có thể đuổi ta tới thiên nam hải bắc vĩnh viễn không có nên quay lại mới tốt tam ca huynh có thể sống đến lớn như vậy thật sự là vất giả vĩnh ninh vuốt ve sờ sờ đầu hắn an ủi miệng thì cứ cười bàn tử thản nhiên nói được rồi hoàng muội ngươi đừng có giễu cợt tam ca nữa lần này ta đến chỗ ngươi cũng là có việc công cần giải quyết liên quan đến chuyện ngươi lén đi ra ngoài phủ hoàng trừng phạt ngươi cái gì phủ hoàng biết sao vĩnh ninh giật mình nghi ngờ nhìn về phía hắn sắc mặt không tốt tam ca chuyện ta lén đi ra ngoài phụ hoàng sao biết được chứ có phải là các huynh mật báo hay không đúng là một đám người xấu không làm huynh mũi nữa bàn tử bất đắc dĩ sau đó thở dài dịnh ninh tam ca ta suốt ngày chạy đồng tứ hải mệt là muốn chết rồi còn nhàn sử đi lo chuyện của ngư sao đến đại ca trăm công nghìn việc mỗi ngày phê chữa công dân mệt cũng muốn chết chẳng lẽ không có việc gì đi mách lẻo sao nhị ca thì càng không ngươi cũng biết Từ nhỏ đến lớn, trong mắt của hắn chỉ có đại ca thôi. Làm sao có thể phân ra lòng dạ thành thản, để ý tới ngươi? Vậy thì kỳ quái, đến cùng ai mật báo? Vĩnh Ninh công chúa nhăn mày hung hăng cắn răng. Đừng có để bản công chúa biết được, nếu không nhất định chém người đó thành muôn mảnh. Bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu. Vĩnh Ninh, người ngốc thế chứ, phụ hoàng thân là đế dương thiên vũ... Thủ hạ, thám tử dù số, ngươi dở trò trong hoàng thành, còn nghĩ giấu được phụ hoàng sao? À đúng, được Tam Ca nhắc nhở ta mới nhớ tới, nhất định là quỷ ảnh vệ trong truyền thuyết đó, như quỷ đi theo, như là rùi bao mật, đúng hay không? Vĩnh Ninh vỗ tay nói, nhất định là bọn họ rồi, bằng không người nào bản lãnh lớn như vậy biết ta lén đi ra ngoài. Bàn tử nhìn thẳng nàng, xem nàng có đang nói đùa không, cuối cùng cười khổ, vĩnh Ninh đầu óc của ngươi có bệnh không Lúc đó ngươi chạy ra Các đại gia tộc á, tất cả đều thấy Người nào mà không biết Còn cần phải quỷ ảnh dễ báo cáo sao À còn nữa Quỷ ảnh dễ là cái gì Lực lượng bí mật Phụ hoàng đích thần khống chế Trên đời ai cũng không có rõ chân thân của bọn họ là gì Chỉ biết là Thống lĩnh quỷ ảnh dễ Chính là tứ trụ thứ tư Quỷ dương đó Dù là tam trụ còn lại đổ hắn Kiên kỵ ba phần, đại nhân vật như vậy có rảnh rỗi đi nhìn chầm chầm tiểu nha đầu phá phách như người sao? người có phải là quá đề cao mình rồi không? Cái gì mà tiểu nha đầu phá phách, người ta dù sao cũng là công chúa đó. Vĩnh Ninh hừ nhẹ, bàn tử lắc đầu, thôi thôi Vĩnh Ninh, xem ra chúng ta không có tiếng nói chung rồi, vẫn là nói cho người biết quyết định của phụ hoàng. Vĩnh Ninh, công chúa, tiếp chỉ. Vĩnh Ninh lĩnh chỉ Ngô Hoàng giảng tuế giảng giảng tuế Vĩnh Ninh dỗ dàng quỳ xuống Cùng kính nói Bàn tử cũng nghiêm túc hẳn lên thản nhiên nói Hoàng thượng có chỉ Vĩnh Ninh một mình xuất cung Làm mất thể thống Đặc biệt phạt cấm túc một năm Khâm thử Hả? Một năm? Được nghe trừng phạt như vậy Vĩnh Ninh công chúa xẹp miệng Co quắp ngã xuống đất vẻ mặt buồn rầu Bị khóa trong hoàng cung một năm Đối với một vị công chúa, hoạt bát hiếu động như nàng, đúng là một đà kích lớn lao. Bàn tử không có đành lòng, định tiến lên an ủi hai câu. Nhưng mà đúng lúc này, thư đồng chợt dỗ dàng chạy tới hét lớn. Không tốt, công chúa, xảy ra đại sự rồi. Xảy ra chuyện gì? Gấp gáp vậy? Vĩnh Ninh giận dữ nói, có đại sự gì có thể lớn hơn chuyện ta bị cấm túc một năm chứ? Đúng Ta không phải kêu ngươi đi mời Sương Nhi đến gặp ta sao? Sao vậy? Ngươi đâu? Lục Châu vô cùng lo lắng nói. Sương Nhi cô nương cùng với Trác phàm đều đã bị một lão đầu đánh thuốc mê bắt đi mất rồi. Cái gì? Vĩnh Ninh cùng với bàn tử cùng nhau hét lớn. Đúng vậy công chúa, ta tận mắt nhìn thấy đó. Lục Châu kiên định nói. Ai? Ai làm? Bàn tử dội la lên. Ta nghe bọn họ nói hình như nhị hoàng tử. Bàn tử cùng với Vĩnh Ninh giật nảy cả mình, kêu lên sợ hãi. Bàn tử càng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch Nhị ca thật sự lục quá phận rồi, thân là hoàng tử, dám làm chuyện bắt cóc tống tiền, còn bắt cả thánh nữ cùng với quản gia ngự hạ gia tộc. Lục Châu, ngươi đi với ta đến diện thánh, bản công chúa muốn giật tội quán. Vĩnh Ninh giận dữ nói, kéo Lục Châu đi. Lục Châu gật đầu theo thần sát. bàn tử thì lại đầy mặt hoảng sợ dội la lên nè nè đi bẩm báo phụ hoàng sẽ mụ mất cái cái gì muốn? vĩnh ninh không hiểu nếu nhị ca bắt bọn họ vậy thì bọn họ tạm thời không có việc gì yên tâm đi ta sao sao có thể yên lòng mà là ta cũng không phải là lo lắng cho bọn họ có việc ta sợ nhị ca xảy ra chuyện lão nhị ốc chó lại dám ra tay với con hùng thú kìa Bàn tử, chà chà cái đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể mập mạp lúc này, vậy mà lúc này trở nên nhẹ nhàng dị thường, nhanh như chớp đã chạy mất. Vĩnh Ninh thấy chuyện bất thường, hơi suy nghĩ, cũng dụ dàng đủ theo sao. Chương 371 Hùng thú thức tỉnh Trên không trung mây trắng lượn lờ, gian là một tiếng xé gió, một dải khói bụi màu vàng, đáp xuống chỗ đại diện lạc. Bịch một tiếng Hoàng Mi Lão Tổ ném hai người trên mặt đất. Tiếng vỗ tài vang lên, một thành kiếm túng lãng cùng hơn mười người tùy tùng chậm chạp đi tới. Chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Nhìn hai người nằm trên mặt đất, nhị hoàng tử gật đầu khen. Không hổ là Hoàng Mi Lão Tổ, ngay cả trác Phàm cũng có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Tiểu Dương bội phục, bội phục. Dương già nói qua lời, ta thấy cái tên trác Phàm này chẳng khác gì mấy cái tên mua danh chuột tiếng. Lão Phu chưa có sự xuất bản lĩnh thật sự, hắn đã thúc thủ chịu trói rồi. Có lúc ta còn thấy thẹn vì nhị hoàng tử mở cái giá cao cho lão Phu. Lão Tổ khách khí chắc chắn không phải là trác phàm quá yếu, mà chính là lão Tổ thủ đoạn cao minh. Lão Tổ có thể yên tâm, đáp ứng cho ngài 10 bát phẩm linh đan sẽ không thiếu. Nhị hoàng tử 10 phần phóng khoáng cười to lên, Hoàng mi lão tổ cũng tà tiếu liên tục đắc ý ôm quyền. Nhị hoàng tử bước tới lật qua lật lại trác phàm, hai lòng gật đầu cười lạnh nói. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất đại quản gia dám cự tuyệt lời mời của tiểu dương, thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Sau đó hắn quay đầu nhìn dân Sương nghi ngờ nói, lão tổ đây là... Ta cũng đâu có biết, thấy nha đầu này đi theo trác phàm, Ta nghĩ là người thân cận của hắn, lão phù cảm thấy nha đầu này có thể hữu dụng đối với Dương già cho nên cùng mang về. Hoàng mi lão tổ nhếch miệng cười to nói, nhị hoàng tử cười khen, lão tổ thật sự có lòng. Tiếp đó, hắn đưa tay lật dân xương lên, rồi ngay lập tức kinh hãi nói, "Cái gì? Thánh nữ dân xương? Lão tổ, sao ngươi bắt cả người tế tự phủ đến đây vậy?" "Thế nào? Nha đầu này không có thể bắt sao?" hoàng mi lão tổ nghi ngờ nói nhị hoàng tử thở sâu hơi thở trầm ngâm sau đó nở nụ cười tà ác lắc lắc đầu nói à không lão tổ ngươi làm rất khá bản dương lại muốn thêm cho ngươi một công thưởng thêm cho ngươi hai viên bát phẩm linh đan hoàng mi lão tổ không khỏi sững sờ ngay ngóc một lúc vui mừng quá đổi cười ra tiếng vậy thì đa tạ dương gia lại thưởng mà nhị hoàng tử quan sát tỉ mỉ thêm dân sương vài lần, rồi nhìn về phía hoàng mi lão tổ nói lão tổ không biết ngài có thể làm nha đầu này tỉnh là hay không ta có việc cần hỏi nàng cái này đơn giản thôi hoàng mi lão tổ gật đầu mừng khấp khởi, móc ra một cái bình sứ sau đó mở nắp bình hơi lắc lắc trước mũi của dân sương, đặt ý nói đây là đọc môn mê dược của lão phu nghiên cứu ra, thiên niên mỹ tán Dù là thần chiếu cảnh, cũng tuyệt đối không có phòng được. Nếu không có độc môn giải dược của Lão Phu, cả đời này đừng mong mà tỉnh lại. Lão Tổ quả nhiên thần thông quảng đại, tiểu dương bội phục. Nhị Hoàng Tử một lần nữa ôm quyền tán dương, yên tĩnh đợi dân Sương tỉnh lại. Một phút sau, dân Sương hơi hơi động người, chậm rãi mở mắt ra. liền thấy vẻ mặt của nhị Hoàng Tử, quá sợ hãi kêu lên. Nhị... nhị hoàng tử ngươi cô nương không cần phải sợ hãi hiện tại ngươi làm khách trong dương phủ của bản dương cực kỳ an toàn nhị hoàng tử thủ thế im lặng dân sương co rúm người lại nhìn về phía những người xung quanh liền trầm lòng xuống nàng chỉ có thực lực thiên quyền ngũ trọng mà thôi những người này phần lớn là thiên quyền bát trọng còn có năm người thậm chí là thần chiếu nhất là cái lão giả có hai lông mài ú vàng Càng làm cho nàng kinh dị. Hắn là thần chiếu bác trọng. Bị nhiều cường giả như vậy dây quanh. Trong mắt nàng là tro tàn một mảnh. Biết rõ không có thể đào tẩu. Lại nhìn về phía bên cạnh. Thấy trác phàm an từ ngủ. Không khỏi kinh hãi, Liền lầy lay hắn. Trác quảng gia. Ngươi mà mau tỉnh lại đi. Mau tỉnh lại. Nhưng mà không có tác dụng. Trác phàm yên ổn chìm sâu trong giấc ngủ. Tiểu cô nương. Ngươi đừng ổn phí sức lực. không có giải dược của lão phu tiểu tử này tỉnh không nổi đâu hoàng mi lão tổ cười to vẻ mặt đắc ý nhị hoàng tử thầm cười lạnh trên mặt vẫn là một vẻ bình thản sương nhi cô nương danh hiệu thánh nữ của ngài tiểu dương sớm có nghe nói chỉ có trở ngại quy củ của tế tự phủ còn có đủ loại nhân tố tiểu dương không có được bái phỏng không ngờ hôm nay ngươi lại đánh bậy đánh bạ đi vào dương phủ tiểu dương làm khách Thật là rồng đến nhà tôm rồi. Tiểu Dương cảm thấy rất vinh dự. Làm khách cái gì? Rõ ràng các ngươi bắt ta đến mà. Dân Sương tức giận nói. Nhị hoàng tử cười to lên. Bắt cũng được, mời cũng được. Dù sao ngươi đã tới phủ của bản Dương, chính là khách của bạn Dương. Bản Dương tự sẽ lấy lễ đối đãi. Có điều Tiểu Dương có một việc trong lòng thật lâu. Muốn mời cô nương giải đáp nghi vấn, Mong rằng vui lòng chỉ giáo. Chuyện gì? Dân Sương Hồ nghi nói, Nhị Hoàng Tử thật sâu cuối người, chân thành nói, nghe nói cô nương có một đôi mắt đoạn thiên mệnh, có thể xem thấu mệnh số mỗi người, chẳng biết có thể xem giúp cho Tiểu Dương hay không, Tiểu Dương đến cùng có hay không. Nói đến đây, Nhị Hoàng Tử không khỏi trở nên kích động, liếm liếm khô khóc cái bờ môi. Cuối cùng, cắn môi lớn tiếng nói, Đế Dương chi tướng. Không thể, nhưng mà, vừa dứt lời, dân sương ngoan cường lắc đầu kiên định nói: dân gia có tổ quấn đời đời trung lập, không hỏi thế sự, chỉ cứu thường sinh, mặc kệ dương hầu loạn đạo đế dương thiên mệnh chính là kiên kỵ rồi. Ta không có thể giúp người xem tướng. Nhị hoàng tử lập tức trầm mặt xuống, cười lạnh thành tiếng: tốt cho một dân gia tổ quấn không thể làm trái, nhưng mà làm sao? Ta nghe nói hai mươi năm trước Đại Tế Ti đoán mệnh tướng cho Hoàng Phủ Thanh Thiên. Sao có thể giống nhau chứ? Dân Sường giải thích, Hoàng Phủ Thanh Thiên lúc đó là thượng vị thành niên, bên trong mệnh đồ, hắn có rất nhiều lựa chọn, không phải là chánh thức thành thục đế dương tướng mệnh. Còn ngươi bây giờ đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, lối rẽ mệnh đồ đã thừa thớt, bây giờ định mệnh, nếu thật là có lòng tướng vậy tám chín phần 10 là đúng. Há không có tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên phạt dẫn tới sinh linh đồ tháng. Ánh mắt của nhị hoàng tử bất giác sáng lên. Dân Sương không nói lời ấy còn tốt, nói ra càng lay động trái tim nhỏ của hắn. Nói cách khác, nếu vị thánh nữ này nói hắn có đế giường chi tướng, vậy tuyệt đối có thể leo lên ngôi hoàng đế, ai cũng không ngăn cản được. Vừa nghĩ đến đây, nhị hoàng tử càng kích động đỏ mắt nói. Vậy, ngươi bây giờ chờ cái gì? Nhanh, xem giúp cho bản dương. Đến cùng có khả năng dinh đăng đại vị hay không? Ta đã nói rồi, ta tuyệt đối không? Nhưng mà dân sương chưa kịp nói lời cự tuyệt. Nhị hoàng tử đã xuất kiếm, trực chỉ trát phàm, điên cuồng quát. Nghe nói, ngươi rất thân cận dáng Nhanh, xem cho ta, nếu không ta sẽ lấy mạng của hắn. Điện hạ, xin nghĩ lại, hắn là thiên hạ đệ nhất đại quản gia Được bệ hạ khâm phong, nếu mà xảy ra bất trắc, á chúng ta không có xử lý nổi đâu. Lúc này có một người vội vàng đi đến nói nhỏ với nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử quay đầu hung hăng lườm hắn, nộ hóng. Cúc! Nếu bản hoàng tử có nhìn đang ngồi hoàng đế, thiên hạ đệ nhất đại quản gia có nhầm nhò gì? Hắn lại hai con mắt đỏ ngầu, quy hiếp dân sương. Nhanh! Bản hoàng tử làm thịt hắn bây giờ. dân gia các ngươi không phải lập chí cứu giảng thương sinh sao? chẳng lẽ mạng người truy cấp trước mặt lại không cứu? dân sườn khó xử, không có thể vi phạm tổ quấn, lại không có thể thấy chết không cứu, nhất thời không biết lựa chọn thế nào. rồi nàng quay đầu nhìn Trác Phàm đang an tường, bên tai giang lên lời căn dặn của gia gia. Trác Phàm là kỳ nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, nàng phải hướng thiện cho hắn cứu giảng thương sinh. Lại nghĩ tới tình cảnh lúc trước, lúc mà Trác Phạm đối mặt sương độc, hộ nàng sau lưng, dân sương liền cố quyết định. Trác Phàm tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện. Được, ta đáp ứng người. Dân sương khẽ gật đầu, nghiêm túc nói. Lúc này, nhị hoàng tử mừng rỡ quá đổi, ngay lập tức thù kiếm, chỉnh quần áo cười nói. Vậy, xin mời thánh nữ bắt đầu đi. Dân sương đạm mạc gật đầu, khép hờ hai con người. Đến khi một lần nữa mở ra hai con mắt đen kịch, trong mắt lại có điểm điểm tinh quang chớp động, giống như cả một bầu trời. Đến khi dân sương khôi phục như thường, nhị hoàng tử liền kích động nói, Thế nào, thánh nữ, ta... Dân sương cười gật đầu, nhẹ nhàng thoải mái. Còn tốt, người không còn đế giường chi tướng, ta cũng coi như không có vi phạm tổ quấn, thật sự dạng hạnh trong bất hạnh. Như một tiếng sấm vang trên đầu, nhị hoàng tử như chập mạch, gương mặt rung đẩy nói. Thánh, thánh nữ, ngươi có phải nhìn lầm hay không vậy? Có cần xem lại hay không? Ta từ nhỏ, theo gia gia học tập, không có nhìn lầm. Dân Sương kiên định nói, ngươi xác định không có đế dương chi tướng, đừng uổng phí sức lực. Mà ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, con đường ngươi đang đi rất nguy hiểm, có thể sẽ đi đến kết cục, giãn kiếp bất phục. ngươi nên sớm thu tay đi thu tay còn có thể giữ được cả đời bình an nếu không em gái ngươi cái tên lừa đảo dám nói là bản dương không có đế dương chi tướng bạn dương phải giết người nhị hoàng tử điên cuồng hét lớn hắn khó có thể tiếp nhận sự thật này trong tay lóe lên ánh sáng một lần nữa xuất ra thành kiếm kia muốn bổ tới dân sương dân sương không khỏi hét lên một tiếng bị dọa đến cuộn mình lại Nhưng mà đúng vào lúc này, đạo kiếm quang kia chưa giảm đến dân sương đinh một tiếng, bị một rong trảo hung mảnh, vững dàng nắm lại. Đồng thời tiếng cười lạnh gian dọng bên tai của tất cả mọi người. Thằng ốc heo như ngươi, coi như ngươi thật đó, có đế giường chi tướng, từ thời khắc, ngươi dám bắt lão tử, số phận của ngươi định lại rồi. Chương 372 Đạp Bình Dương Phủ ngũ phẩm linh binh trường kiếm gãy thành hai đoạn trong ánh mắt không có thể tin của tất cả mọi người trác phàm đứng bình tĩnh trước dân sương chỉ không có nhận lời mời lại dám phái người đến bắt ta gan ngươi rất lớn trác trác phàm nhị hoàng tử run rẩy kinh hãi đến liên tiếp lui về phía sau dân sương thấy trước mặt đột nhiên hiện lên bóng người cao lớn mang đến cho nàng một cảm giác an toàn liền mừng rỡ nói trác quản gia Ngươi không sao chứ. Đó là đương nhiên. Ngươi không nhớ lúc trước ta đã nói với ngươi sao. Mang ngươi trang bức ngươi bay. Mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Trên đời này cho tới bây giờ chỉ có phần lão tử khi dễ người khác. Nào có tên nào mưu hại được lão tử. Ngươi theo ta không có thiệt đâu. Dân sương dựng thẳng ngón tay cái. Sau đó gật đầu cười trộm. Hai gò má ửng hồng. Đúng là chỉ trong hai ba câu nói đùa quán. mà cảm thấy cực kỳ an tâm. Hoàng Mi Lão Tổ Kinh Hải, không có thể tin nói, làm sao có thể chứ, không có đọc môn giải dược của Lão Phu, ngươi sao có thể tỉnh lại? Lão Tử cả đời này, không sợ nhất chính là mấy cái thằng chơi đọc, đừng nói ngươi dùng mê dược, xem như là kịch độc cũng không thể làm gì Lão Tử đâu. Lão Tử có thể đi đến một bước này, để dương môn, dược dương điện, ngữ hạ thất gia, đều không có làm gì được. kẻ như ngươi mà nghĩ có thể dễ dàng bắt lão tử sao trước đó giả hôn mê chỉ là muốn xem người nào to gan lớn như vậy dám ra tài với lão tử trác phàm phi một tiếng cười trong tay đã quá khí lượng lờ nhìn về phía nhị hoàng tử đang nơm nớp lo sợ ta có điều không hiểu bệ hạ là người khôn khéo như thế tại sao mà có tên nhi tử hữu dũng vô mưu vậy chứ ngu xuẩn như ngươi à phải rồi sương nhi cô nương Vừa xem tướng cho người, nói người không có dương mệnh, chẳng lẽ ngươi là nhặt được, căn bản không phải là hoàng tử rồi." Dân sương cười ra tiếng, nhị hoàng tử vừa sợ vừa giận, thở hổn hển, nhìn Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi, "Hoàng Mi lão tổ, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, không mau bắt hắn lại cho ta?" Nhị hoàng tử nổi giận gầm lên, chỉ Trác Phàm mắng, "Hoàng Mi lão tổ cũng đã bị Trác Phàm chế giễu, Làm cho tức điên lên liền rống to Cái thằng rành con Mồm còn hôi sữa Không có coi ai ra gì Hôm nay lão phu cho người biết Cái gì là lợi hại Thiên niên mỹ tán Dân sườn giật mình Dỗ dàng tránh sau lưng của Trác Phàm Trác Phạm chỉ khinh thường biểu môi Toàn thân dần dần phồng lên hát ký Trác Phàm hoàn toàn đã bị khói vàng bao phủ Hoàng mi lão tổ Nhìn về phía nhị hoàng tử Đắc ý ngẩn cao đầu Nhưng mà hắn còn chưa kịp gáy, quanh một tiếng, làn khói vàng xoay tròn như cái dòi rồng, sau đó trở nên càng ngày càng mỏng manh. Sau cùng, hoàn toàn đã bị hút vào trong hát khí. Thiên ma đại quá quyết. Sao? Làm sao mà có thể? Thiên niên mỹ tán của ta đâu? Hoàng mi lão tổ, kinh hãi lắp bắp nói. Trác phạm tràn ngập sát ý. Bị ta ăn rồi. Trong lòng rung lên, trán hoàng mi lão tổ, chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn đã dạng lần không ngờ Trác Phàm vậy mà còn lợi hại hơn lời đồn đại rất nhiều. Mê trận, hắn cực kỳ kiêu ngạo, lại bị phá dễ dàng như vậy. Mà lại hắn còn biết, Trác Phàm là luyện thể tu giả, lợi hại nhất là song quyền. Khói mê đã bị phá dở, giờ cho hắn đi đánh sáp lá cà với tên quái vật Trác Phàm há không phải là muốn chết sao? Bây giờ, lựa chọn tốt nhất tất nhiên là chạy rồi. sau đó không nói hai lời, Hoàng mi lão tổ dỗ dàng ôm quyền cùng với nhị hoàng tử mười phần vô sĩ nói nhị điện hạ chúng ta sơn thủy hữu tương phùng ngày sau gặp lại cũng nên quên ngài còn thiếu lão phu mười hai viên linh đan vừa dứt lời Hoàng mi lão tổ dùng ống tài áo bay ra ngoài nhị hoàng tử thấy thế chỉ có thể tức giận dậm chân lão bất tử này chuyện còn chưa có xong Người vậy mà còn mặt mũi đòi linh đan. Bản hoàng tử hận nhất có loại người lấy tiền mà không làm việc. Nhưng mà đùng một tiếng hoàng mi lão tổ chợt đâm ầm xuống đất. Khóe miệng chảy ra một tia máu Mà trên thân của hắn thì trác phàm hung hăng bóp lấy cổ hắn để cho hắn không có thể động đậy mãi mãi. Ra tài như lão tử lại còn muốn nói đi là đi sao? Ngươi cho rằng lão tử dễ đắc tội như vậy sao? Trác phàm cười lạnh trong mắt phóng ra sát cơ trần trụi quan mi lão tổ quá sợ hãi Trác quản gia tha mạng cho đây hết thảy đều là nhị hoàng tử sai sử ta làm Trác phàm giả cho hắn rụng nửa cái hàm răng cười lạnh liên tục nói lão tử không phải là đồ ngốc việc này cần ngươi tới nói sao tóm lại hắn là thủ phạm ngươi là tòng phạm dám đắc tội với lão tử đừng có kẻ nào mong được sống bất giác hít một hơi thật sâu hoàng mi lão tổ làm sao cũng không có nghĩ ra trác phàm làm việc tuyệt tình như vậy chứ kẻ địch là phải giết thấy hắc khí trên thân của trác phàm một lần nữa tràn ra nồng đậm sắc cơ còn dững dàng quá chặt trên người hắn hoàng mi lão tổ trắng bệch cái mặt ra dội nói chờ một chút trác trác quản gia ngài đừng có giết ta chỉ cầu ngài tha cho ta một mạng ta làm trâu làm ngựa báo đáp à đúng rồi lạc gia của các ngươi không phải vừa quật khởi sao chắc đang lúc thiếu nhân tài lão phù thần chiếu bác trọng cảnh nguyện ý là dấn thân vào lạc gia làm đầy tớ của ngài thề chết tận trung hắc khí hơi chậm lại trác phàm quả thật có hơi cân nhắc thấy tình cảnh này hoàng mi lão tổ không khỏi sáng mắt lên thấy hy vọng sống nhưng mà rất nhanh trác phàm bật cười lắc đầu hắc khí một lần nữa điên cuồng tràn ra xin lỗi Chúng ta đã có trưởng lão đang phòng, độc thủ dược dương, không cần ngươi. Hắn, hắn chỉ là thiên quyền cảnh thôi, làm sao có thể đánh đồng với ta được? Hoàng mi lão tổ quýnh lên nói. Trác phàm cười lắc đầu. Tất cả trưởng lão của lạc gia đều là một tay ta lựa chọn, bọn họ không có ai là kẻ hèn nhát. Chỉ một điểm này, ngươi đã không hợp cách rồi. Vừa dứt lời, hắt khí đột nhiên nở rộ, chỉ trong nháy mắt, thôn phệ hoàng mi lão tổ. Mọi người có thể thấy rõ thân thể hoàng mi lão tổ không ngừng khù quắc xuống. Lúc bị hắc khí thôn phệ khuôn mặt của hắn dặn dẹo đến sau cùng ngay cả cặn cũng không còn tan biến hoàn toàn trước mắt của mọi người. Nhị hoàng tử bị dọa đến hai chân mềm nhũng ra co quắp ngã xuống đất không có đứng dậy nổi. Bên cạnh hắn rất nhiều cao thủ thần chiếu cảnh cũng nơm nớp lo sợ không một chút chiến ý nào. Tuy trác phàm Chỉ có tu vi thiên quyền tam trọng Nhưng mà trong mắt của mọi người Tên quái vật này Là đệ nhất cao thủ thiên vũ Thần chiếu bát trọng Như hoàng mi lão tổ Trong khoảnh khắc Đã bị hút cho không còn sót lại cặn huống chi là bọn họ Dân xương gấp môi son Đôi mắt trong trẻo Chăm chú nhìn bóng lưng lạnh lẽo Không một chút tình cảm kia Trong mắt đều là vẻ quảng sợ Thủ đoạn giết người Làm cho người ta giận sâu như thế Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy. Gia gia của nàng nói, Trác Phàm là một tên chí tà chí ác nhất thiên hạ, để cho nàng hướng thiện cho hắn, tạo phúc tương sinh. Nhưng mà thời gian bên cạnh Trác Phàm, nàng thấy hắn bình dị gần gũi, hay nói giỡn với nàng, trong lúc nguy cấp còn chu đáo bảo hộ nàng, nhìn thế nào đều không có giống ác đồ gian tà. Còn bây giờ, nàng mới chính thức thấy bộ dáng chí ác của Trác Phàm. Tùy ý, vỗ vỗ tai, trác phàm nở nụ cười đáng sợ, sau đó mới nhìn về phía đám người của nhị hoàng tử, chậm chậm đi tới. Nhị hoàng tử há miệng run rẩy tựa như là hai đồng làm sai chuyện, cùng với một đám cao thủ hộ vệ, cuộn tròn lại, chờ đợi trừng phạt. Trác, trác, trác quản gia, bản dương đã biết sai rồi, lần sau không có dám nữa đâu, mong ngài dơ cao đánh khẽ, cho ta con được sống đi. Nhị hoàng tử run rẩy nói, trác phàm yên tĩnh nhìn hắn cười tà lần sau nếu ngươi dám có lần sau ngươi có tin kiểu chết ta dành cho ngươi sẽ còn thê thảm gấp lão già kia một dạng lần tin tin ta tin rồi nhị hoàng tử run rẩy liên tục gật đầu đám hộ vệ còn lại chỉ biết giữ im lặng mặc cho chủ tử chịu nhục trác phàm bật cười ra tiếng hung hăng vỗ dỗ, dỗ dài của hắn nể mặt tên phủ hoàng nhà ngươi lần này ta không có so đo. Nghe được lời này, nhị hoàng tử vui vẻ, thở dài một hơi, cuối cùng an toàn. Nhưng mà Trác Phàm tiếp tục nói, có điều cũng phải cho người chút giáo quấn, nếu không ta sợ người không có nhớ lâu đâu. Nói rồi, cho hắn một thời gian phản bác. Trác Phàm đột nhiên ngưng tụ trong mắt, tài phải nở rộ hồng quang gầm lên, nện mạnh xuống đất. Hung thú mạnh nhất một quyền, muốn biến cả dương phủ, Thành bình địa. chương ba trăm bảy mươi ba ác trong ác khắp nơi trong nháy mắt đã dở dụng nổ tung phương viên trăm dặm bị sang thành bình địa hóa thành cuồn cuộn cát vàng đầy trời bọn người của nhị hoàng tử còn không rõ đã xảy ra cái chuyện gì đã bị đầy trời bão cát thổi ngã chôn xuống lòng đất chỉ trong nháy mắt chung quanh hết thảy đã biến mất toàn bộ từ dương phủ diện tích bảy tám chục dặm Đến một số công trình kiến trúc bốn phía cũng đã biến mất hoàn toàn. Mà lại sau cái quyền này, toàn bộ đế đô đều liêu mạng lay động. Trong hoàng thành, hoàng đế đang cùng với tư Mã Huy đánh cờ tại hậu Hoa Diên. Chỉ là không có bình thản như trước đây, mi đầu một mực nhíu chặt. Bởi hiện tại, các đại lực tề tụ đế đô chính là cái thời điểm hỗn loạn, làm sao có thể không lo lắng. Đột nhiên, dưới đất xuất hiện một trận chấn động mạnh, bàn cờ đều đã bị chấn đổ. Hoàng đế không khỏi kinh hãi kêu lên. Xảy ra cái chuyện gì? Khởi bẩm bệ hạ. Rung động từ phủ nhị điện hạ truyền đến. Một gã hộ vệ nhanh chóng tới đây, không người quỳ xuống bẩm báo. Hoàng đế sắc mặt âm trầm, tức giận đến riêng mép rung rung, cả giận nói. Cái lão nhị chơi ngu cái gì rồi, mau đi kiểm tra. Dân, hộ vệ lãnh mệnh liền đứng dậy rời đi. Tư Mã Huy khẽ dút chồm râu, trầm ngâm thật lâu, ôm quyền nói. Bệ hạ, động tĩnh vừa rồi không nhỏ, chỉ sợ chỗ của nhị hoàng tử, xảy ra đại sự, lão phu đi xem. Hoàng đế suy nghĩ một chút, thở dài phất phất tay Trong phủ thừa tướng, một người mặc áo đen, đang thì thầm bên tai của gia cát trường phong. Đại địa đã chấn chiến, bất chợt xuất hiện, đồ sứ trong nhà liên tiếp đổ dở, gia cát trường phong không khỏi sửng sợ. Ngay sau đó chính là kinh thường vì cười Thật sự là nghe con Mới sinh ra không sợ cọp mà Tiểu quái và kia Lão phu đều không có muốn tùy tiện Gây thù địch Tên tiểu tử này dám đi trêu chọc <cười> Nghe con đúng là nghe con Làm càng làm bẫy Cái lần này chắc chắn bị giáo quấn rất thảm rồi Một nơi khác Trụ sở của U Minh cốc U Dạng Sơn cùng với một đám trưởng lão Ngồi dây quanh một căn phòng nhỏ Bất chợt cảm thấy lai động vẻ mặt rất là bình tĩnh Rút cuộc động thủ sao U vàng sơn thở dài một tiếng Bất đắc dĩ lắc đầu Bọn họ thông đồng với nhị hoàng tử Chuyện nhị hoàng tử Muốn lôi kéo trác phàm Bọn họ há có thể không biết Chỉ là bọn họ sớm đã nhắc nhở rồi Trác phàm không phải là thường nhân Tuyệt không có dễ dàng khuất phục Thế nhưng tiểu tử ngu dốt này Nào có nghe người ta khuyên bảo đâu Cứ khăn khăn làm việc Dám chọc đến hung thú U vàng sơn Quay đầu nhìn về phía U Minh thản nhiên nói Tiểu tử này lỗ mãn Chúng ta có thể cùng dáng Tiếp tục hợp tác sao Không có cách Hiện tại tất cả mọi người Nhìn chầm chầm đế dương môn Chúng ta làm đầy tớ cho chúng Tất nhiên sẽ bị làm pháo hôi Mà trong ba vị hoàng tử Đại hoàng tử bụng dạ cực sâu Không có thể mạo hiểm Tam hoàng tử cả lơ phất phơ chỉ của nhị hoàng tử mới dễ lợi dụng đây thật sự đã hết cách rồi mới lựa chọn hắn u minh thở dài sắc mặt ngưng trọng hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chân đạp hai cái thuyền cùng lúc đó các nơi còn lại đều cảm thấy rung mạnh bàn tử cùng vĩnh ninh công chúa đến dương phủ của nhị hoàng tử chợt cảm thấy đại địa chấn chiến không ngừng Bão cát tràn ngập chân trời đột nhiên nhào tới trước mặt của bọn họ thậm chí còn có quy áp khiến cho bọn họ hít thở không thông trong lòng điều kinh hãi chờ cho bảo cát yên án lại vĩnh ninh công chúa ngạc nhiên nói đây có chuyện gì mà bốn phía để đù sông núi thủy tú sao mà lại bảo cát lớn vậy chứ nhất định là tiểu tử kia động thủ hỏng bét rồi thật sự là hỏng bét rồi ban tử chà chà mồ hôi lạnh tăng thêm tốc độ miệng thì thào lên tiếng hy vọng là tới kịp Vĩnh Ninh công chúa sững sờ, dỗ giả đuổi theo Tam Ca. Ngươi nói cái gì vậy? Ta nói là chúng ta không có mau tới, chỉ sợ nhặt xác cho Nhị Ca thôi. Không, nói không chừng hai cốt đều không còn. Ôi trời, vì sao mà Nhị Ca ngu người chọc đến hắn chứ? Bàn Tử dỗ tráng liên tục thở dài. Vĩnh Ninh thấy thế càng sững sờ. Chúng ta không phải là đi cứu Trác Phạm cùng dân sương sao? Vì sao mà Nhị Ca gặp nguy hiểm? Quái vật kia còn cần chúng ta cứu sao? Ngươi cho rằng bằng cái đám người thượng vàng hạ cám của nhị ca có thể làm gì hắn? Bây giờ hắn không chừng đã bị trát phàm đập cho gần chết rồi. Chỉ mong hắn không có giết người thôi. Bàn tử lắc đầu liên tục vẻ mặt đáng chát. Vĩnh Ninh càng thêm ngạc nhiên. Ngươi nói là trát phàm thật sự lợi hại như vậy. Trước thì bị bắt, bây giờ đại náo dương phủ sao? Mà lại... Hắn dám giết hoàng tử hả? Vĩnh ninh, tiểu nha đầu ngươi, không có trải qua sự đời. Thế đạo hiểm ác, nhất là trác phàm. Càng là ác trong ác. Ngươi không có triêu chọc hắn thì còn tốt. Phàm là kẻ chọc hắn. Hắn có chuyện gì mà không làm được. Đại công tử của đế dương môn, hoàng phủ thành thiên. Mạnh mẽ như thế, còn không phải là bị trác phàm cắn chết sao? Thà gây diêm la dương, không gây trác quảng gia. Câu nói này chính là từ khi đó truyền tới đó. dĩnh Ninh chớp chớp đôi mắt càng nghe càng ngạc nhiên. Trong lòng không có gì bất kỳ sợ hãi đối với rác phạm càng nhiều mấy phần dục vọng hiếu kỳ. Một kẻ ác trong ác khiến cho người trong thiên hạ thậm chí là hoàng tử cùng đế dương môn đều sợ hãi. Đến cùng là người như thế nào? Kết quả nàng tăng tốc độ. Rất nhanh hai người đến nơi nhưng mà tràn cảnh trước mắt lập tức khiến cho bọn họ hít vào một hơi lạnh chỉ thấy dương phủ rộng rãi hoàn toàn đã biến mất trở thành đầy trời cát vàng mênh mông trong đế đô phồn dinh hưng thịnh vậy mà xuất hiện một sa mạc thật sự là một tràn cảnh khiến cho người ta kinh hãi. mà trong cái sa mạc mênh mông có hai đạo nhân ảnh chính là Trác Phàm cùng với Dân Sương Trác Phàm còn rất đủ quan tâm dưới chân của Dân Sương còn có một tảng đá xanh được giữ nguyên trạng không có bị quá thành một mịn trong cơn bạo phát. Nhưng mà dù vậy, tràn cảnh trước mắt vẫn cứ làm cho dân sương cả kinh trận mắt. Giờ nàng mới hiểu, các quản gia không chỉ là ác nhân, mà còn phải là đại đại ác. Thị vệ của dương phủ, từng người chui đầu ra khỏi cái đống cát bụi, nhìn chung quanh, đã giật mình, sắc mặt trắng bệt, ngay sau đó hét lớn, Hoàng tử điện hạ Hoàng tử! Hoàng tử điện hạ trát phàm đạp nhẹ hai bước, dùng tay cắm xuống dưới đất. Sau đó, như là nhổ củ cải, kéo ra được một người ra khỏi mặt đất. Chính là nhị hoàng tử Vũ Văn Dũng. Bây giờ, hắn quần áo tả tơi, mặt mày xám xịt, ánh mắt si ngốc, bờ môi thì khô quắc, không còn một chút kiêu ngạo cao quý nào, như là một tên nạn dân, suy yếu đến rung lên. Nhị hoàng tử! Chúng hộ vệ cùng kêu lên, nhưng khi nhìn cái cặp lãnh màu của trác phàm bất giác hàng giọng bất đắc dĩ cúi thấp đầu trác phàm cười lạnh ngươi muốn làm hoàng đế sao muốn thì ta sẽ lột sạch ngươi kéo lề ngươi trên đường phố quất roi giữa chúng nhân trên đời này còn chưa có tên hoàng tử nào bị nhục nhã như vậy đâu nếu mà ngươi có thể làm hoàng đế chắc chắn là do chẳng còn ai làm hoàng tử nữa Nhị hoàng tử nghe thế thất kinh, điên cuồng lắc đầu. Không, không muốn, ta cầu ngươi, tuyệt đối đừng có làm nhục ta, ta gian cầu ngươi. Huynh đệ, cho ta cái mặt mũi, thả nhị ca ra đi. Lúc này, có một tiếng cười ngây ngô gian lên, trác phàm đã biết người nào đến, liền cười lạnh. Bàn tử, ngươi còn biết tình nghĩa huynh đệ sao? Thế nhưng, ngươi cũng phải biết tính khí của ta. nhị ca ngươi quá không có ra gì lại dám bắt ta vừa dứt lời trác phàm dung tay chú nhị hoàng tử hai cái bạt tay quất cho hắn máu me đầy mặt hai cái răng đều rụng mất mới cười ta nói ta muốn cột hắn vào phiên chợ diễu phố thị chúng nếu không có làm vậy ta không biết sẽ có kẻ xấu nào lại làm ra cái chuyện ngu xuẩn như thế ta thì cũng không quan trọng chỉ là lừa giết mà thôi Bàn tử liên tục gật đầu, xấu hổ nói. "Trác Quỳnh nói đúng, trên đời thật có quá nhiều người, không biết tốt xấu, thiếu giáo quấn. Có điều, hắn dù sao, cũng là nhị ca của ta. Xin ngươi, cho ta chút mặt mũi, dù sao ngươi cũng giáo quấn hắn rồi, đúng không? Đúng vậy, ngươi đánh nhị ca thành cái bộ dáng này rồi, dương phủ đều đã bị ngươi sang bằng, ngươi còn muốn gì nữa. Vĩnh ninh công chúa, biểu môi, hung hăng, trừng mắt, trác phàm,